Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 3483 khinh người quá đáng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Theo sau chương kỳ ngang cao đầu, hắn đồng tử cư nhiên biến thành ngân. Bạch sắc. Toàn thân hơi thở trở nên như có như không. Nhất mắt nhìn đi, không giống phân thần kỳ tu tiên giả ngược lại cùng. Phổ thông phàm nhân có như vậy vài phần tương tự chỗ. Nhưng đó cũng không phải hắn biến yếu, mà là toàn thân pháp lực toàn, bộ nội liếm. Như vậy, hắn càng giống như nhất cái án sát người. liền phản phất ẩn ở trong bóng tối độc xà tiến vào thập vạn đại sơn. Tu sĩ đều đều là hắn mồi săn. Cùng lúc đó, vạn độc lão tổ cũng tiến vào thập vạn đại sơn ở chỗ sâu, trong. Làm như độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả, hắn đồng thân là chế Cho nên ngược lại rơi tại chúng môn nhân để tử phía sau. Vạn độc lão tổ không khẩn cấp. Liều mạng nhân lực. Những. Này ngoại. Lai tu sĩ. Như thế nào có thể cùng bách độc môn so sánh với tục ngữ. Nói cường long bất áp địa đầu xà. Lần này đây xuất hiện ở thập vạn đại sơn bảo vật. hắn chí hướng tại. Nhất định phải hơn nữa có 8 phần đã là nắm chắc. Vạn độc lão tổ nhàn nhã phi như thế. Phía trước tình huống, chúng đệ tử tự nhiên hồi dò thăm rõ ràng, chính. Mình chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi tình báo liền có khả năng. Giật dĩ đợi làm phiền, lão quái vật tính toán đánh ra không sai. Tuy nhiên đang lúc này, nhất bén nhọn kêu to truyền vào cách lỗ tai. Thanh âm kia nghe đi tới thê lương dĩ cực, lại có vài phần giống như. Nhân trước khi chết kêu thảm. Vạn độc lão tổ đột nhiên biến sắc, thân hình chợt dừng lại quay tròn. Nhất chuyển, một cây phiên kỳ bay đến trước mặt theo sau lại thỉnh. Thịt một tiếng bão khai, một đóa đủ mỏi màu sắc vân thải hiện lên. Với mi mắt, trung nhân muốn nôn, hiển nhiên này vân thải trong hàm có kịch độc. Theo sau bên trong cư nhiên huyến hóa ra một chút mơ mơ hồ hổ, hổ bóng. Người đến, thấy không rõ lắm. Nhưng vạn độc lão tổ lại trong lòng có biết. Đây là bổn môn đệ tử Nguyên thần linh phách đương nhiên Không phải vì đưa bọn họ cấm cố Giam cầm pháp khí này tác dụng Cùng nguyên thần đèn so sánh phẳng Phất Lúc này những Này mơ mơ hồ hồ bóng người Từng bước từng bước tịch Diệt giúp Là ai sát ta đệ tử Vạn độc lão tổ giận tím mặt Thuyết nổi trận lôi đình cũng không quá Đáng Tuy nhiên phấn nộ rất nhiều trên mặt nét mặt Rồi lại phân bố đầy hồi. Hộp. Tình huống của mình chính mình rõ ràng. Lần này đây tiến vào thập vạn. Đại sơn đệ tử đều là chọn ký lựa khéo. Thuần một sắc phân thần kỳ. Thực lực bất dung khi dễ. Quả thật còn không bằng độ kiếp kỳ lão quái vật. Nhưng bọn hắn dù sao. Cũng là địa đầu xa. Đối với địa hình quen thuộc. Xa không phải ngoại lai tu sĩ có khả năng. So sánh. Hơn nữa bách độc môn công pháp, lại rất dường dị, dĩ dùng độc là chủ. Tại chỗ khác khó mà nói, nhưng thập vạn đại sơn địa hình phức tạp tại. Nơi này gặp mặt độ kiếp kỳ, đã là khẳng định đánh không lại, nhưng chỉ gần là đào tẩu còn là có rất đại nắm chắc. Đương nhiên cũng không phải thuyết sẽ không ngã xuống. Dù sao, hội ngộ thấy cái dạng gì tình huống, ai đều bất hảo đoán. Trước. Nhưng không quản như thế nào, chết đi nhân đều không nên nhiều, hơn. Nhất nhiều hai cái, vậy sao có thể bị một lưới bắt hết ni? Này quá cổ quái, không phù hợp lẽ thường. Vạn độc lão tổ lần này đây chuẩn bị sung túc thiết tưởng quá, có thể. Gặp mặt các loại nguy cơ, nhưng trước mắt này một màn cũng là hắn vô. Luận như thế nào, chưa từng lường trước đến. Lão phu muốn đem ngươi trầu hồn luyện phách. Vạn độc lão tổ thanh âm mãn là oán độc. Chính mình đã trải qua bao lâu, không ăn quá này dạng mệt hơn nữa. Lần này đây tổn thất tất cả đều là bách độc môn tinh nhội trải qua. Này một màn tôn môn thực lực, không phải đại thù ảnh hưởng không? Thế, ngươi nhượng hắn, vậy sao năng lực không đau lòng ni? Từ này chuyển hóa suốt, có khả năng tất cả đều là phấn nổ Vạn độc lão tổ trên mặt mãn là hung áp sắc. Giống như tối hậu một lần Các đệ tử đã từng xuất hiện Quá địa điểm bay đi Oanh Bên kia bảo liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tai Vẻn vẹn là dư ba Liền đem phủ cận vài tòa sơn phong Biến thành phấn vụn có thể thấy Được này nhất kích quy lực Như thế nào không phải chuyện đùa Quang diễm chung có thể thấy được Hai cái thân ảnh hiện lên xuất ra Điện tiểu kiếm trên mặt mãn Là oán giận nộ Hung hăng chơ mắt nhìn như thế phía trước nọ thân rộng thể mập tu tiên giả, đối phương còn liên tu bất tận. Chính mình đã lần nữa dễ dàng tha thứ, đối phương lại từng bước ép. Sát, lão hồ không phát uy bị trở thành là bệnh miêu đến sao? Phải biết nhẫn nại cũng có người cách độ tốc độ. Có khả năng, nói là như vậy không sai, nhưng khó hiểu cùng nhất độ kiếp hậu kỳ lão. Quái vật xung đột quả thực không phải điền tiểu kiếm nguyện ý. Hắn vốn là chính là rất lý trí nhân vật mà hồ đồ giá đánh ra. Điện tiểu kiếm trên mặt, mãn là bất đắc dĩ sắc. Thâm hít sâu, miễn cứng chí nộ khí điền mố không phải sợ ngươi, chỉ là không oán không cửu, ngươi vì sao phải khổ khổ áp bức. Hừ, ai những ngươi đắc tội ta hỏa vân muội tử. Lôi vân lão tổ trên mặt mãn là hung áp sắc. Như không phải tiểu ra hỏa này, chính mình lấy lòng hỏa vân tiên tử ổ đoạn vậy, sao hồi khéo quá hóa vụng. Đáng ghét, đều là của hắn sai, cho nên chết trăm lần không đủ chuộc. Tội, nói về, này Lôi Vân lão tổ cũng là đủ không nói đạo lý, chính hắn ăn. Nói vụng về, khéo quá hóa vụng, dẫn đến được Hỏa Vân tiên tử nổi giận. Cùng Điền tiểu kiếm nửa điểm quan hệ cũng không, vậy sao năng lực tính? Toán đến trên người của hắn ni Tuy nhiên nói là như vậy không sai, lôi vân lão tổ làm độ kiếp hậu kỳ. Tu tiên giả, ngôn xuất pháp tùy, vinh mặt hất hàm sai khiến thói quen. Nhỏ bé giận chó đánh mèo, oan uổng một chút tiểu gia hỏa này, nọ lại. Bị cho là cái gì? Đáng thương điền tiểu kiếm còn không biết tiền căn hậu quả nếu không. Không phải nổi cáo thổ huyết không thể. Lúc này nghe xong đối phương nói trên mặt hắn lộ ra nhất tia nghi. Hoặc hỏa vân tiên tử, ngươi là thuyết, vừa mới nọ người mặt hồng y. Nữ tốt, không sai, ngươi đắc tội hỏa vân muội tử, tội không thể tha thứ. Đương nhiên, lão tổ ta là khoan hồng độ lượng, ngươi như là hiện tại. Bó tay chịu chói theo ta trở về, khóc giống lưu nước mắt, giống như. Hỏa vân muội tử quỳ xuống cầu xin tha thứ nói, ta không phải không thể. Tha cho ngươi một chết. Lôi vân lão tổ đắc ý rào giả thuyết, phản phất chính mình là thực sự. Phi thường nhân từ rộng lượng, ngươi, đi tìm chết. Điện tiểu kiếm mặt mũi vặn vẹo, ngực đều thiếu chút nữa bị khí phá đi. Hắn là không tưởng khó hiểu xung đột, nhưng đối phương vị miễn cũng. khinh người quá đáng. Đắc tội hỏa vân tiên tử. Trời thấy chính mình cùng nàng này cũng không nhận ra. Càng chưa nói tới có gì thủ oán tại nơi đó. Hôm nọ phát sinh sự, rõ ràng là chính mình thật tốt chạy đi, mà đối. Phương khó hiểu sát đến nơi này. Là hắn tìm đến chính mình phiền toái được chứ? Cuối cùng, chính mình mới là người bị hại, hiện tại lại muốn chính. Mình đi quỳ xuống nhận sai, thật sự là là có khả năng nhẫn ai không? thể nhấn, tượng đất thượng có ba phân thổ tính, huống chi là tu tiên giả. Điện tiểu kiếm thật là lý tính nhân vật nhưng trước mắt một màn ngươi nhượng hắn vậy sao nén giận đi liều mạng, huống chi chính mình chưa chắc thất bại, thuyết tức sùi bọt mép cũng không quá đáng điền tiểu kiếm trên mặt cực kỳ hiếm thấy lộ ra nhất tia hung ác sắc người hiền quá dễ bị khi dễ ngựa hiền dễ bị người tới thực sự đương điền mốt là nguyễn quả Hồng, ngươi cho ta đi tìm chết Cuồn cuộn ma khí chen trúc xuất ra điện tiểu kiếm tuy nhiên không có hóa thân cổ ma nhưng cũng không có tái ẩm giấu thực lực ý đồ cùng. Lúc là trong lòng nổi giận thứ hai đối phương dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả chân ma toái không đao chém khảm xuất ra. Chưa xong còn tiếp chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.